Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang nhai chóp chép Tứa ra thứ gì đó đỏ sẫm Rồi sợ đến nỗi không thể cử động Hay nhúc nhích Tay chân nặng như đeo chỉ Tôi chỉ có thể nằm đó Nước mắt trào ra không ngừng Thấy vẻ khiếp sợ hiện rõ trên mặt tôi Hai khóe miệng nó dần dần dương lên Banh ra một nụ cười gây tẩm Hai hàm răng trên và dưới Chống hoác Chỉ có cặp bướu nở khuép Và thối giữa Lúc đó, tôi nhìn rõ được cái thứ mà nó nhai ngấu nghiến, đó chính là răng của chính nó. Tôi kinh hãi hét lên. Tôi choáng tỉnh, dùng hết sức lực ngồi bật dậy, tôi hoảng loạn đảo khắp một vòng, không có ai, là mơ sao? Tiếng mẹ lật đật bật cửa chạy vào. Bà ngồi xuống giường, nắm hai bàn tay lạnh ngắt của tôi, lo lắng hỏi: "Sao vậy con, lại mơ thấy ác mộng à?" Tôi rụt tay lại, lau vội những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, sốt ruột hỏi: "Xuân, Xuân Xuân đâu rồi mẹ?" Mẹ tôi hơi bất ngờ, bà nói: "Con biết Xuân đến à? Lúc sáng nó có đến chơi mà thấy con ngủ say quá nên ngồi chơi với mẹ một tí rồi về, có chuyện gì không con?" Tôi nghệt mặt Hóa ra, lúc giờ bà ngủ thì tôi lại mệt quá và thiếp đi luôn rồi gặp ác mộng. Tôi mệt mỏi lắc đầu. Hơn lúc nào hết, tôi muốn được trở lại cuộc sống êm ả trước kia, một cuộc sống bình thường không ma quỷ. Tôi hỏi mẹ, giọng vẫn hơi run run. Đám cưới của con đến đâu rồi mẹ? Bà thở dài. Ba và chú chí đang chuẩn bị, đúng 10 giờ tối mai sẽ tổ chức. Tôi cắn răng, nước mắt lại trứ ra, mẹ xoa sa ôm tôi vào lòng, bà vỗ vỗ lên lưng, nhẹ giọng trấn an, "Dám lên con, qua ngày mai con sẽ không phải chịu đựng những cái thứ quỷ quái này nữa." Tôi nghẹn ngào dạ vâng, thầm cầu trời cho công việc suôn sẻ. Cách đây 2 năm, khắp làng sao này ai ai cũng bàn tán xôn xao về chuyện nhà ông tư đầu làng. Ông tư đã ngót nghét 40 mới sinh được một đứa con trai. Ông mừng lắm, đặt tên con là Đạt để mong rằng sau này con lớn lên đỗ đạt thành công. Tuy chỉ có một mụn con nhưng ông tư chẳng hề nuông chiều, trái lại còn rất nghiêm khắc, đánh con như cơm bữa. Vì vậy Đạt rất sợ ông. Rồi đến kỳ thi đại học, thấy con mình chảnh mảng việc học hành ông cầm roi đánh mắng, dọa sẽ từ mặt đạt nếu không thi đậu và đạt thì rớt, biết mình rớt vừa mắc cỡ với họ hàng, vừa sợ những trận đòn roi từ ba, đạt chọn cách tiêu cực nhất là thất cổ tự vẫn. Đó là tất cả những gì ông biết về chồng sắp cưới của con gái mình. Ông toàn và chí đang ngồi trong nhà ông tư, ngôi nhà khá lớn, được bài trí đơn giản theo cách truyền thống. Tuy có người ra vào, ngôi nhà vẫn cứ toát lên vẻ âm u lạnh lẽo đến rợn người. Ngồi đối diện với hai người là ông Tư, theo lời chí, từ khi con trai chết, ông Tư chỉ luẩn quẩn trong nhà, đêm đêm tụng kinh cầu nguyện cho vong hồn con sớm siêu thoát. Lúc trước, tuy tuổi đã gần lục tuần, nhưng ông Tư vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn, không thua gì thanh niên trai tráng. Ngày ngày vác cuốc ra đồng, chiều tối lại vác cuốc về bảy mà trong 2 năm qua, trí gần như không còn nhận ra ông, người ông gầy sọm đi, hai má hóp lại, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, dầu tóc bạc phơ, cả người ông toát ra một vẻ tang thương nặng nề. Ông toàn mặc dù chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng ông hiểu nỗi đau của một người cha mất con nó đau gấp ngàn lần nỗi đau thể xác. Ông chậm rãi trình bày lý do mình đến, ông tâm trạng vô tình cũng bị sự tang tóc của ngôi nhà này làm cho trùng xuống. Ông tự trầm ngâm, im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại thở ra nặng nề, lặng lẽ như một hồn ma, ông thều thào: "Cái nghiệp của tôi nó nặng lắm, con trai tôi chết, lỗi là do tôi, bây giờ có làm gì thì cũng muộn, thằng đạt nó đâu cũng thể sống lại." Giọng ông khàn đi, đôi mắt đục mờ trở nên ướn ướt có thể giúp được con gái anh, tôi rất sẵn lòng coi như làm việc thiện giúp nó mau siêu thoát. Ông toàn mừng rỡ, vậy cảm ơn anh tư nhiều lắm. Chí từ đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net